Cái cao cả, ta vui thỏa vì cái đẹp, ta cũng vui thỏa vì cái cao cả, supply. Cả hai cùng là đối tượng của phán đoán thẩm mỹ, cả hai cùng mang lại thỏa thích cho ta. Tuy nhiên, khi nhìn vào bản chất của mỗi cái, ta thấy chúng khác nhau đến chỗ gần như đối lập nhau. Trước hết xét về phương diện tâm hồn, cái đẹp mang lại cho ta một cảm giác êm ái, một tình cảm về hòa điệu. Cái cao cả có bộ mặt khác hẳn. Nó gây xúc động mạnh mẽ cho những biểu tượng kinh thiên động địa, làm ta như bị xuất thần, nhưng không xuất thần trong mê ly như khi ta chiêm ngưỡng cái đẹp, mà là xuất thần trong nguy hiểm của những cảnh bi hùng rất mực. Tóm lại, cái đẹp làm ta vui sống và thoải mái, còn cái cao cả thì làm ta nghẹt thở vì khói cảnh rùng rợn. Can viết, cái đẹp thì phát sinh ra một tình cảm về cường độ sự sống tảng lên mạnh, và cái đẹp ăn nhịp với sức vẽ vời quyến rũ của trí tưởng tượng. Cái cao cả chỉ gián tiếp phát động niềm thỏa thích, thực ra sự thỏa thích này phát sinh do một sự nghẹt thở của các sinh lực ở trong ta, một nghẹt thở được tiếp theo bằng một sự trào lên của những sức sống mãnh liệt, thành thử tình cảm về cao cả không liên quan đến một sức quyến rũ, tâm trí ta không chỉ bị thu hút, mà còn bị đẩy lui, đẩy lui rồi lại thu hút, cho nên sự thỏa thích vì cái cao cả không giống một vui thỏa tích cực cho bằng giống một sự ngỡ ngàng kính phục, một vui thỏa tiêu cực. Ta trực tiếp say mê cái đẹp và cái đẹp trực tiếp gây nên vui thỏa trong tâm hồn ta. Nhưng ta không trực tiếp say mê những cảnh bi hùng, như ngắm tháp Pongua hoặc tháp Kuga gần Đà Lạt, mà thực ra ta chỉ khoái cái cảm giác lành lạnh người do những cảnh núi cao và biển cả gây nên cho cảm giác ta. Dưới đây, Can sẽ trình bày thêm rằng cái thú của ta không phải là chứng kiến những cảnh bi hùng dợn tóc, nhưng là thấy mình thắng được những cảnh vô cùng hãi hùng đó, sau sự nghẹt thở vì hiểm nguy. Những sức sống trong ta càng trào lên khi mà ta chắc rằng ta có thể ngắm những cảnh hiểm nguy đó mà vẫn vô can. Đổ là phương diện tình cảm, cái đẹp và cái cao cả làm ta khoái bằng những tình cảm khác nhau. Nay nhìn vào phương diện nội tình của các tài năng chủ quan, người ta cũng thấy một sự khác biệt giữa cái đẹp và cái cao cả, khi phán đoán về cái đẹp, ta cảm thấy một mối hòa điệu diệu kỳ giữa trí năng và óc tưởng tượng. Còn khi phán đoán về cái cao cả, ta lại cảm thấy một sự bất đồng giữa trí tưởng tượng và lý trí. Đứng trước cảnh uy hùng của non cao núi cả, đứng trước cái tham thẳm vô cùng và uy lực kinh khiếp của những thác nước mênh mông, lý trí của ta tự nhiên nghĩ đến những ý tưởng siêu việt như vô cùng, vô hạn, toàn năng, toàn lực vân. Và trí tưởng tượng của ta cũng mô phỏng theo những ý tưởng vô cùng đó. Nhưng trí tưởng tượng cảm thấy sự bất lực của mình. Nó thấy như bị ngục vì những cái vô cùng kia, nó cảm thấy sự hèn kém và bé mọn của nó, mặc dầu nó vẫn được coi là con điên ở trong gia đình, và mặc dầu nó vẫn tưởng rằng nó có thừa sức vẽ vời, nay thì sự thực vượt quá sức nó tưởng, và nó đành chịu thua và kính phục. Cao cả là đối tượng của tình cảm kính phục và cảm mến. Chiêm ngưỡng cái đẹp, ta khoan khoái nhìn thẳng vào biểu tượng của nó. Ngắm cái cao cả, ta, run như thần tử trước long nhan. Vì trước khi có niềm khoái nào đó của sự nhìn ngắm cái cao cả, đã có một tình cảm dần dợt, can bảo đó là lúc sức sống trong ta bị nghẹt thở, và chỉ sau cái nghẹt thở này ta mới cảm thấy sức sống trào lên mạnh mẽ, như buồng phổi thiếu dưỡng khí nay lại được mở rộng để đón làn khí mát nhẹ. Trong ý đó, can viết, sự vui thỏa phát sinh do cái cao cả khi ngắm nhìn thiên nhiên chỉ là một vui thỏa tiêu cực, người ta có cảm tưởng như trí tưởng tượng thấy mình đờ ra, không còn tự do gì nữa và một định luật khác với cái luật mà nó quen sử dụng với vạn vật đang dẫn nó tới một mục tiêu. Chí tưởng tượng chiếm được một lãnh vực và một quyền năng lớn hơn lãnh vực và quyền năng mà nó vừa hy sinh, nó không hiểu biết gì về nguyên tắc của biến cố này, nhưng nó cảm thấy bị hy sinh và bị bóc lột, đồng thời cũng cảm thấy sự thể của mình. Sự kinh ngạc, gần như một sự kinh hãi, nỗi ghê sợ và sự dùng mình ngây ngất chiếm đoạt lấy chúng ta khi nhìn ngắm những khối núi non vươn cao tới trời. Những vực sâu thăm thẳm những nước lũ tràn lan. Không gây sợ hãi, theo nghĩa chặt, cho ta, vì ta biết mình được an toàn. Nhưng chúng giúp trí tưởng tượng của ta kinh nghiệm cái khả năng tưởng tượng của nó, đồng thời bình tĩnh, cố gắng thắng vượt tính tự nhiên ở trong ta. Như thế cũng là thắng vượt chính thiên nhiên ở ngoài ta nữa. Cái đẹp thẩm mỹ giải thoát ta khỏi những ràng buộc của thú vui giác quan để dẫn ta đến chỗ thỏa tình của cái vui hình thức, cái vui tinh thần. Phát sinh do sự hòa hợp kỳ diệu của trí năng và óc tưởng tượng. Cái cao cả thẩm mỹ cũng giải thoát ta khỏi những sợ sệt do quyền lực thiên nhiên, để dẫn ta tới chỗ nếm sự toàn thắng của ta đối với thế giới hữu hình. Chúng ta sẽ nhận định đầy đủ hơn về những điểm này khi tổng kết phần thẩm mỹ. Bây giờ ta hãy tìm hiểu thêm về bản chất của cái cao cả đã. Theo can, cao cả được chia làm hai thứ khác nhau, cao cả toán học và cao cả sinh động.